Đức Phật lại bảo hiện giả A Nan cùng đi đến ấp Phu Viên, ngồi bên gốc cây phía bắc của thành. Chào lúc xế chiều, hiện giả A Nan từ chỗ ngồi thiền đứng dậy đến trước Đức Phật đảnh lễ, rồi chắp tay thưa: "Con thật sự muốn biết rõ là đại địa chấn động do mấy nguyên nhân." Đức Phật bảo A Nan. Có ba nguyên nhân, đất nương trên nước, nước nương trên gió, gió nương trên hư không. Khi gió lớn thổi lên khiến nước bị giao động, nước giao động làm cho đại địa chấn động. bậc Sa-môn Đắc Đạo và Chư Thiên Thần Diệu muốn thể hiện sự cảm ứng cho nên đại địa chấn động. Do thần lực của Phật, Từ lúc ta thành Phật đến nay, Trước và sau đại địa đều chấn động. Ba ngàn mặt trời, mặt trăng, Một dạng hai ngàn cõi trời đất đều cảm ứng. Hầu hết trời, người, quỷ thần đều được khai mở. A Nang Tán thán. Kỳ diệu thay, không ai sánh bằng Phật. Ngài dùng Pháp tự nhiên, mà không đâu không cảm ứng chấn động. Đức tột bậc, đạo tột cùng dòi giọi như thế. Đức Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy, này A Nan. Oai đức của Phật hết sức lớn lao, vì đã tích lũy công đức từ vô số kiếp, phụng hành các pháp lành, tự mình tu tập thành Phật, có pháp hóa tác tự nhiên thần diệu. Ngài là bậc biết tất cả, thấy tất cả Không gì là không hội nhập Không gì là không cảm hóa được Nhớ lại xưa kia Ta đã dùng tâm từ bi Đối với hàng trăm ngàn người trong thiên hạ Gồm các bậc vua chúa Các vị quân tử đều cùng gặp nhau để giáo hóa Tùy theo hình tướng của họ mà ta an ủi Giảng nói kinh pháp, giáo hóa cùng khắp, Khiến họ đạt được ý lành. Ta hiện thân giáo hóa như vậy, Khắp cả tám phương, tùy theo tiếng nói, phục sức và phong tục của nước đó, Biết họ hành pháp gì, biết kinh gì, Nên ta đã diễn giảng, truyền trao để đưa họ vào chánh đạo. Đối với người ưa thích ngôn từ mang nhiều ý nghĩa, thì nêu bày giáo pháp rõ ràng, dễ lãnh hội. Đối với người hiểu đạo lý, thì ta giảng nói về những điều cốt yếu nhằm làm cho ý chí của họ thêm vững chắc. Rồi ta đi. Các vua, các vị quân tử đều chẳng biết ta là ai. Về sau họ đều thích thú, cung kính dân theo sự giáo hóa đúng pháp ấy đó là pháp tự nhiên thanh tịnh vi diệu của Phật. Lại nữa này A Nan, ta có được Phật lực hội nhập khắp chốn để hiện thân giáo hóa, dùng oai nghi của Phật đi vào chúng Sa môn làm bậc đạo sư, sau đó quá nhập vào chúng phạm chí, lại nhập vào cư sĩ nho lâm dị học, tùy theo lối ăn mặc âm thanh Ngôn ngữ của họ Mà ta giảng dạy các kinh pháp cho họ Khiến cho tất cả đều được thành tựu Làm pháp mẫu mực cho họ Rồi thì biến mất Họ đều nghe theo lời chỉ dạy của ta Mà chẳng biết ta là ai Đó là pháp tự nhiên khó có được của Phật Ta cũng nhập vào cõi trời thứ nhất Là tứ thiên dương cõi trời thứ hai là đao lợi cõi trời thứ ba là diệm thiên cõi trời thứ tư là đâu thuật cõi trời thứ năm là bất kiêu lạc cõi trời thứ sáu là hóa ứng thanh chung quanh là cõi ma lại lên cõi trời thứ bảy là phạm thiên cõi trời thứ tám là phạm chúng cõi trời thứ chín là phạm phụ cõi trời thứ mười là đại phạm cõi trời thứ mười một là thủy hành cõi trời thứ mười hai là thủy vi cõi trời thứ mười ba là thủy vô lượng cõi trời thứ mười bốn là thủy âm cõi trời thứ mười lăm là ước tịnh cõi trời thứ mười sáu là biến tịnh cõi trời thứ mười bảy là thanh minh cõi trời thứ mười tám là thủy diệu cõi trời thứ mười chín là huyền diệu cõi trời thứ hai mươi là phước đức cõi trời thứ hai mươi là ý thuần cõi trời thứ hai mươi hai là cận tế cõi trời thứ hai mươi ba là khoái kiến cõi trời thứ hai mươi bốn là vô kết ái tất cả các cõi ấy ta đều đi khắp gặp hàng trăm ngàn người Hóa hiện theo dung mạo của chư thiên Để cùng họ gặp gỡ Người ưa sự thanh tịnh Thì ta nói về sự thanh tịnh cho họ Người ưa thông đạt ý đạo Thì ta khuyên nên hóa độ rộng rãi Với người nhân từ thuần thục Thì ta để họ nơi đại đạo Ai hiểu rõ về các pháp Ta liền trao truyền pháp quan trọng Ta khuyên nhủ Dẫn chắc, hóa độ thuận hợp nhanh chóng. Khiến họ đạt đạo xong thì liền biến mất. Mà các hàng chư thiên ấy chẳng ai biết ta là ai. Đó là Pháp tự nhiên khó có được của Phật. Chỉ bốn cõi trời còn lại ở trên không có hình tướng. Âm thanh nên Phật không đến. Đó là cõi trời thứ 25 là không huệ nhập cõi trời thứ hai mươi sáu là thức huệ nhập, cõi trời thứ hai mươi bảy là dụng huệ nhập và cõi trời thứ hai mươi tám là bất tưởng nhập. như vậy này a nan, ân đức của phật thật là rộng lớn, không ai là không được phật tế độ, nhưng rất khó gặp. đức phật xuất hiện ở thế gian. Như hoa Âu Ba La đúng thời mới nở Đức Phật thuyết Pháp cũng khó được nghe Đã được nghe Kinh Pháp Thì phải nên thọ nhận hộ trì Hộ trì như thế nào? Sau khi ta diệt độ Nếu có tỳ kheo nói Tôi thấy Phật Tôi thọ lãnh Pháp này Luật này Sự chỉ dạy này từ miệng Ngài nói ra Những lời nói của người ấy không gần giới kinh, mà lại thiếu sót, suy tổn giáo pháp. Vậy, hãy nên đem các câu giáo pháp nơi kinh, nơi luật đã thấy biết, để giảng giải cho tỳ kheo kia. Nếu những lời ấy không hợp với kinh, luật, so sánh xong thì khuyên can. Hiền giả hãy nghe đây, Đức Phật không giảng nói điều này. Ông Thọ Lãnh không đúng, nên không hợp với ý của pháp. Chẳng phải là pháp, chẳng phải là luật, không giống như lời Phật dạy. Vậy ông nên biết như thế để bỏ đi. Nếu có tỳ kheo bảo, tôi ở chỗ đó, được nương tựa nơi thánh chúng, có pháp giới, tôi trực tiếp thọ pháp này, luật này, những lời giảng dạy này. Nhưng lời nói của người đó không gần với kinh, mà lại thiếu sót.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 Ông đã thọ nhận sai lạc, không hợp với ý nghĩa của Kinh, Pháp. Điều này không giống như lời Phật dạy. Vậy hãy nên biết bỏ đi. Nếu có tỳ kheo nói, Tôi đích thân theo các bậc trưởng lão kỳ cựu, Được nghe từ miệng chư vị ấy nói về Pháp này, luật này, giáo này. Nhưng những lời được cho là Kinh giáo ấy không gần với Kinh,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 thì chẳng phải là giáo pháp, giới luật. Ông đã thọ nhận sai lạc, không phù hợp với kinh, lại ngược giới ý của pháp, không đúng như lời Phật dạy. Vậy hãy biết mà bỏ đi. Nếu có trì kheo cho rằng, tôi được ở gần các bậc hiện tài cao minh, trí tuệ thông tỏ, phước đức, được nhiều người tôn kính, lãnh thọ từ các vị ấy,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 hãy lắng nghe các bậc hiện triết cao minh thì hiểu biết giáo pháp kinh luật còn những điều này thì không phải là giáo pháp kinh luật ông đã thọ nhận sai lạc về điều này không phù hợp với kinh trái với ý nghĩa của giáo pháp không đúng như lời Phật dạy vậy hãy biết như thế để dứt bỏ các điều sai lầm ấy lại nữa này A Nan Nếu có người nói, tôi được nghe Phật thọ nhận giáo pháp này, nhưng lời nói ấy thì sai lầm, không hợp với kinh pháp. Hoặc có người bảo, tôi từng nương tựa nơi thánh chúng, nên được phụng lãnh giáo pháp như vậy. Nhưng lời nói của người kia thì sai lầm, không hợp với kinh pháp. Hoặc có người nói, chính tai của tôi nghe điều này từ cấp vị trưởng lão kỳ cựu. Nhưng lời nói ấy lại sai lầm Không hợp với kinh Pháp Hoặc nói Tôi thọ lãnh lời nói này Từ các bậc hiền tài Cao minh, trí lớn, phước dày Nhưng lời nói ấy sai lầm Không hợp với kinh Pháp Vậy hãy nêu lên lời dạy của Phật Để giải thích cho những kẻ ấy hiểu Khiến họ hội nhập Và hiểu biết đúng theo kinh luật Nhờ nói rõ về giáo pháp kinh luật của Phật mà thánh chúng thừa hành, các vị trưởng lão thấy rõ các bậc thiền tài được biết, các hàng hiền thiện thọ nhận đúng đắn, như luật chạy mà không được tranh cãi, nên biết để thọ trì bốn điều này. Này A Nan, có bốn điều tối tâm làm tổn hại chánh pháp, phải biết phân biệt Để trừ bỏ điều tà vậy Thọ trì bốn chánh ý Đó gọi là thọ trì Giữ gìn chánh pháp Nếu ai không dân theo kinh giới Thì chúng tỳ kheo Nên trục xuất kẻ ấy ra ngoài Các thứ cỏ xấu Nếu không nhổ đi Thì sẽ làm hại đến mầm lúa tươi tốt Đệ tử không tốt Làm tổn hại đến đạo pháp của ta Hãy cùng nhau kiểm điểm, đừng để sau khi Phật diệt độ rồi, không ai kế thừa giáo Pháp. Ở đời, nếu có vị sa môn phụng hành kinh giới, thì khắp chốn được phước, trời thần đều hoan hỷ. Nếu nghe ở chỗ có tỳ kheo thông hiểu kinh, các tỳ kheo trưởng lão, thì người học đạo phải tìm đến các vị kia để học hỏi thọ trì như vậy thì sẽ được các hàng thanh tín sĩ thanh tín nữ vui thích cúng dường y phục các thức ăn uống dường nằm thuốc chữa bệnh tỳ kheo đồng đạo thì không nên bất hòa những người bị đọa vào địa ngục ba cõi ác đều do bất hòa mà ra tỳ kheo không nên cùng nhau đùa giỡn cho rằng ta biết kinh nhiều ông biết kinh ít biết nhiều hay ít phải tự mình thực hành lời nói phù hợp với kinh thì dùng không phù hợp thì bỏ điều nào do phật nói ra tỳ kheo đã thọ trì thì hãy khéo gìn giữ từ nay về sau phàm giảng giải về kinh thì nên nói nghe như vậy một thời phật ở tại nơi nào nước nào cùng chúng tỳ kheo nào giảng nói kinh này. Nếu kinh đó là đúng, thì không được kinh suất nói rằng, kinh đó không phải do Phật nói. Nếu các tỳ kheo cùng nhau dân làm như vậy, thì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Bây giờ, Đức Phật bảo hiền giả A Nan hãy cùng đi đến nước ba tuần, các đệ tử vâng lời cùng đi đức phật vì ưa thích thành phu diên lịch đi đến đó rồi dừng chân nơi vườn thiền đầu bên ngoài thành các tộc họ phú hào ở ba tuần có những người thuộc dân hoa thị nghe đức phật đến họ cùng nhau kéo tới đảnh lễ đảnh lễ xong ngồi qua một bên đức phật bảo các người hoa thị hàng tại gia có trí tuân thủ sự kiệm ước phụng hành bốn việc để luôn được vui vẻ một phụng dưỡng cha mẹ săn sóc vợ con hai trông nom khách khứa nô tỳ ba cung cấp bố thí cho những người thân thuộc bằng hữu thân quen bốn phụng sự các bậc vua trời thần sa môn đạo sĩ Đó là biết mưu sinh, thân được toàn, nhà được an, có sức khỏe, dùng mạo tươi đẹp, giàu có sung túc, có tiếng tâm, lúc chết được sanh lên cõi trời. Đức Phật thuyến pháp cho các hoa thị, theo thứ lớp, nói pháp yếu, khiến cho tất cả đều hoan hỷ, xin cáo từ. Chỉ có người con của hoa thị tên là Thuần. Một mình ở lại Đứng dậy Sửa y phục Rồi quỳ dài bạch Đức Phật Con muốn chọn Một bữa ăn nhỏ Cuối mong Đức Phật cùng đại chúng khuất dáng oai thần Hạ cố Đức Phật vì lòng thương xót Nên im lặng nhận lời Thuần vui mừng đảnh lễ Rồi về nhà sửa soạn Các thức ăn ngon Trang hoàng phòng ốc Sáng sớm Trải sàng tọa xong, đi đến bạch Đức Phật. Cơm đã dọn xong, cuối mong Đức Thánh biết thời. Đức Phật cùng các đệ tử đồng đến nhà ông. Đức Phật ngồi trên tòa cao trước đại chúng. Thuận tự tay sớt thức ăn, dân bác đặt nước. Có vị Tỳ kheo xấu tính, đã ăn rồi mà vẫn đưa bình bác. Đức Phật biết điều đó. Thuần nghĩ đến tâm tư của Thánh thành tâm cúng dường. Khi lấy nước rửa xong, ông cầm một cái ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật, nói bài tụng để hỏi. Xin hỏi bậc Thánh Trí đã đến bờ bên kia, vị Pháp ngự hết nghi, có mấy loại sa môn. Đức Phật bảo Thuần, Có bốn hạng sa môn phải biết mà phân biệt. 1. Hạng hành đạo thù thắng 2. Hạng đạt đạo có thể diễn giảng 3. Hạng nương đạo để sanh sống 4. Hạng làm ô uế đạo Sao gọi là sa môn hành đạo thù thắng? Đó là Phật thuyết giảng kinh pháp nhiều vô số Vì ấy có thể thực hành không gì sánh kịp Hàng phục tâm vượt qua ưu tư sợ hãi Vì pháp mà chỉ đường dẫn dắt thế gian Đó là hạng sa môn hành đạo thù thắng Sao gọi là sa môn đạt đạo có thể giảng nói được Những pháp thâm diệu được Đức Phật thuyết giảng tán dương vị ấy đều có thể lý giải thông suốt Thực hành không chút nghi ngờ Lại cũng có thể thuyết giảng Kinh Pháp cho người khác nghe Đó là hạng sa môn đạt đạo Có thể diễn nói được Sao gọi là sa môn nương vào đạo Đó là kẻ luôn nhớ nghĩ Tự giữ gìn Siêng năng học tập Không thối lui Chăm chăm không mỏi, Lấy Pháp để tự nuôi sống Đó là hạng sa môn biết nương tựa theo đạo để sanh sống. Sao gọi là hạng Sa môn làm ô uế đạo? Đó là kẻ buông lung tâm ý theo dục lạc, ỷ lại vào tộc họ dòng dõi, chuyên làm ô uế đạo, bị chúng dị nghị, không tôn kính lời Phật dạy, cũng không sợ tội lỗi. Hạng Sa môn này làm ô uế đạo phàm Phu khi nghe thấy điều gì, cho rằng đã ở trong đạo, mà bật tinh trí hữu học cũng chỉ như vậy mà thôi. Nên biết trong đó có chân, có ngụy, có thiện, có ác, không thể giống nhau cùng một loại. Người bất thiện sẽ bị các hiền giả chê trách, cho nên trong giới luật của Đức Phật luôn gạt bỏ những kẻ xấu ác, Dĩ như trong lúa non sanh ra cỏ Nếu không nhổ bỏ đi Thì lúa bị tổn hại Thế gian có rất nhiều hạng người này Trong thì ôm lòng ế trượt Ngoài thì in như người thanh tịnh Nếu có người biết phước đức Có lòng tin tưởng Dốc lòng phụng sự đạo pháp Thì rốt cuộc Không bao giờ vì những kẻ xấu ác kia Mà khởi tâm sân hận Người biết điều thiện, tu thân, xa điều ác, trừ bỏ dục, nộ, si, cho nên được đắc đạo nhanh chóng. Đức Phật giảng nói như vậy xong, thuần hết sức vui mừng.